hoặc có ý chánh né cô mà là qua thái độ cứng nhắc và im lặng trong bực bội. Anh rất ít chuyện trò với cô và tiếp theo đấy những chăm chút cẩn mẫn của anh được chuyển qua cô như Thái độ của cô này khi lực sự lắng nghe anh giúp mọi người được nhẹ nhõm, đặc biệt là cô bạn của cô Điều đó cũng không giúp gì thêm cho ý nghĩ bực bội hay sức khỏe yếu kém của bà Bennett Anh Colin có cùng tâm trạng kiêu hãnh trong tức giận. Elizabeth đã mong rằng anh sẽ rút ngắn thời gian thăm viếng vì buồn phiền, nhưng việc này không hề ảnh hưởng gì đến kế hoạch của anh. Anh đã luôn muốn ra về vào ngày thứ bảy, thế nên anh quyết định sẽ lưu lại cho đến ngày thứ bảy. Sau bữa ăn sáng, các cô con gái đi bộ đến Meriton để xem anh Wickham đã trở lại chưa.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 Mời cô đi theo cô chị lên ra cầu thang Khi họ vào phòng Jane lấy ra lá thư và nói Đây là thư của Caroline Bingley Nội dung làm chị rất ngạc nhiên Cả gia đình giờ đã rời Netherfield Trên đường đi thành phố Mà không có ý định sẽ trở lại Em nghe cô ấy nói gì Rồi cô đọc lá thư Nội dung nói rằng Họ vừa quyết định đi theo anh Bingley đến thành phố Rồi sẽ dùng bữa tối ngày ấy Ở thành phố Grosvenor Nơi ông Hurt có một ngôi nhà Đoạn kế tiếp viết như sau Em không muốn giả vờ tiếc nuối Việc gì khi rời khỏi Herfordshire Ngoại trừ mối quan hệ với chị Người bạn thân mến như của em Nhưng gia đình em hy vọng Trong tương lai sẽ được bù đắp lại Bằng mối giao tình giữa chúng ta Riêng trong lúc này Nỗi đau vì chia cách Có thể được khuây khỏa bằng thư từ. Qua lại tường xuyên và trí tình, Em mong chị sẽ chấp thuận việc này Elizabeth lắng nghe Những lời lẽ lồng, nồng nàn như thế Trong rừng rưng do so ngờ vực Và mặc dù ngạc nhiên Vì họ ra đi bất ngờ Cô không thấy việc này là bi thảm Không nên cho rằng Sự vắng mặt của họ ở Netherfield Sẽ ngăn cản anh Bingley ở lại Về việc mất kết giao với họ Cô tin rằng Chẳng bao lâu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 Anh Bình Lầy sẽ không bị họ lưu lại London Caroline đã nói rõ rằng Không ai trong gia đình sẽ trở lại Hợp Phó Sai trong mùa đông này Chị sẽ đọc cho em nghe Khi anh của em ra đi Ngày hôm qua Anh ấy nghĩ rằng công việc tại London Có thể kết thúc trong vòng 3 hay 4 ngày Nhưng chúng em không thể tin được Cùng lúc Chúng em cho rằng khi Charlie đã vào thành phố Anh ấy sẽ không vội rời đi Nên chúng em quyết định đi theo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 Chị muốn nghe không? Muốn lắm chứ Chị có thể nghe vắn tắt Cô Binh Lây nghĩ rằng anh của cô đã yêu chị Trong khi cô muốn anh ấy cưới cô darcy. Si. Cô ấy đi theo anh Để hy vọng giữ anh ở lại đấy Cố gắng thuyết phục chị rằng Anh không mang gì đến chị Jane lắc đầu Thật ra Chị Jane Chị nên tin em Không ai từng thấy hai anh chị bên nhau Lại hồ nghi về tình cảm của anh ấy Em tin chắc cô Bình Lây cũng không Cô ấy không phải ngốc nghếch Nếu cô ấy có thể nhận ra Anh darcy si yêu mình chỉ bằng một nửa Cô ấy đã đặt máy áo cưới rồi Nhưng vấn đề là thế này Chúng ta không giàu có Và không có danh vọng gì cho họ trông mong Trong khi cô em cứ muốn gán Cô darcy si cho anh ấy Với ý tưởng rằng Khi đã một cuộc hôn phối giữa hai nhà Cô có thể dễ dàng có một cuộc hôn phối thứ hai Tính toán này thật khéo Em tin chắc nó có thể thành công Nếu không có cô The Boss ngáng trở Nhưng mà chị Jane yêu Chị không nên tin tưởng Một cách nghiêm trọng rằng Cô Binh Lây bảo với chị rằng Anh ấy cảm mến cô Darcy si. Anh ấy sẽ cảm nhận ít hơn Về giá trị của chị So với khi anh ấy ra đi vào ngày thứ ba Hoặc rằng cô có khả năng Thuyết phục anh ấy nên yêu cô bạn kia Thay vì yêu chị Jane trả lời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 Phần chị đối với cô ấy đã xong Chị không nên buồn nữa Nhưng mà Em yêu Liệu chị có thể vui được hay không Ngay cả trong trường hợp tốt nhất Để chấp nhận một thanh niên Có chị em và bạn bè đều muốn anh ấy cưới người khác Elizabeth nói Chị phải tự quyết định Và nếu sau khi đã suy nghĩ chín chắn Chị thấy rằng nỗi khổ tâm Khi làm mất lòng hai chị em Vượt quá hạnh phúc được làm vợ của anh ấy Em khuyên chị bằng mọi cách nên khước từ anh ấy Jane cười nhẹ Làm thế nào em có thể nói như thế Em phải biết rằng Mặc dù chị có thể rất buồn Vì họ không chấp nhận chị Chị không thể lưỡng lự Em không nghĩ chị sẽ lưỡng lự Và trong trường hợp như thế Em không thể có lòng chắc ẩn cho hoàn cảnh của chị Nhưng nếu anh ấy không còn trở về vào mùa đông Chị sẽ không bao giờ cần phải chọn lựa gì cả Hàng nghìn việc có thể xảy ra trong 6 tháng ý nghĩ rằng anh không còn trở về Khiến Elizabeth khinh bỉ tột độ Cô nghĩ rằng Dường như chỉ là ước muốn có lợi lộc của Caroline Cô không hề tin rằng các ước muốn này Dù được phát biểu thẳng thắn hoặc khéo léo Có thể gây ảnh hưởng tới một chàng trai Có tính cách độc lập Cô trình bày một cách mạnh mẽ nhất Có thể được về cảm nghĩ của mình Thấy ngay rằng chị của cô rất vui Thái độ của Jane không phải là chán nản Và cô dần dần tập hy vọng rằng Bình Lây sẽ trở lại Netherfield Và đáp lại tình cảm của cô Hai chị em đồng ý rằng Chỉ cho bà bennet viết về việc gia đình anh ra đi Mà không làm bà hoảng hốt Về thái độ của chàng trai Nhưng ngay cả tin này cũng khiến bà lo lắng rất nhiều Và lên tiếng than vãn Đã vô phúc quá mức Khi các phụ nữ ra đi Như thế họ là người thân thiết của bà Tuy nhiên, sau đấy bà lại tự an ủi rằng Chẳng bao lâu, anh Bingley sẽ trở lại và đến dùng bữa tại Long Bon Mọi người cảm thấy vui Mặc dù mời anh tham dự một bữa ăn thường nhật cùng gia đình Nhưng bà sẽ làm một bữa thịnh soạn <cười>